thường 324 phục dụng tam văn thành linh đàn sáng sớm ngày hôm sau khi những tia nắng ấm áp chui qua những vết nứt trên khung cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào dội lên trên nền nhà trong phòng trọ các tia nắng chậm rãi mở rộng ra lan tràn cho đến khi có một tia nắng bỏ lên được trên giường cuối cùng chiếu sáng rọi lên trên khuôn mặt của Thiếu Liên đang ngồi xếp bằng trên giường. Cảm thụ được chút cảm giác ấm áp truyền từ bên ngoài. Thiếu Liên khuôn mặt vẫn bình thản, không có chút cử động. Một lúc sau, hai mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, hiện rõ con người đền nhánh, lặc lùng nhưng bình thản. Khẽ xoay mình, nhúc nhích thân thể Tiêu viêm từ trên giường Rất khoát nhảy xuống Mở cửa phòng ra Nhìn thấy trong phòng không có một bóng người Hơi có chút giật mình Thầm nói Hai ba đông không lẽ có việc gì Phải rời khỏi sao Bất quá như vậy cũng tốt Sẽ không quấy rầy nhiều đến mình Tại tỉnh phòng bên trong Tùy tiện đi rửa mặt một chút Tiêu viêm đem cái thân Thẻ bài Với hai mặt hồng và xanh đem treo trước cửa phòng, mặt thể màu hồng hướng ra ngoài, đây chính là dấu hiệu yêu cầu không muốn bị làm phiền. Làm trong việc này, Tề xem xét hết thảy, lấy yên tâm liền trở lại phòng của mình, mở hai cánh cửa sổ, đứng yên, túy cho ánh nắng sáng sớm, ấm áp nhẹ nhàng chiếu khắp trên thân thể, đắm chìm trong cảm giác ấm áp, đem cơ thể từ từ thả lỏng, cùng lúc tâm cảnh của tiêu viêm dần tĩnh lặng, không hề sao động, im lặng đứng như thế bên cửa sổ sau hơn nửa ngày, tiêu viêm mới chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn không lộ ra một chút nào vui giận thất tình, bàn tay chậm rãi đưa lên từ trong nhẫn một tia sáng màu xanh đột nhiên hiện ra chậm chậm bay lên. Tia sáng màu xanh nhanh chóng mở rộng ra trong trước mắt biến hóa thành một đóa hoa sen lớn. Màu xanh tỏa ra hóng quang xanh nhạt. Bay lơ lửng, trôi đổi nhẹ nhàng trước mặt tiêu viêm. Mũi chân nhẹ nhàng điểm lên mặt đất. Tiêu viêm phóng người bay lên. Thân thể không chút nào trì hoãn rơi xuống trên đóa hoa sen, xếp vào, ngồi xuống. Tại lúc thân thể tiếp xúc với hoa sen, tiêu viêm đó là có thể rõ ràng nhận thấy được. Cảm ứng của bản thân đối với năng lượng thiên địa xung quanh trở lên nhạy cảm hơn rất nhiều. Thúc hồ là bảo vật được sinh ra cùng với thanh liên điện tâm hỏa. Tiêu viêm ngọt tay ghé động, một quả nan dược với ba sọc màu xanh gật quanh thân, tức thì xuất hiện ngay một giữa gót tay cái. Úi đầu nhìn khoản ăn dược, chính mình gần như tiêu hao hết khí lực mới có thể luyện chế thành công, Tiêu Viêm khẽ trầm mặt một lúc thấp giọng nói: "Lần này tuyệt không thể thất bại bằng không, không còn gì để nói." Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Hai tay cũng là kết xuất thành ấn tu luyện Thanh âm phẩm phỏng trong ngực cũng dần bình ổn. Tiêu viêm nhắm mắt không lâu Thì không gian bình lặng xung quanh Giống như mặt hồ yên lặng Bỗng nhiên bị đặt giả đá rơi xuống Từ lặng yên sao động Mặt hồ Bỗng nhiều luồng không khí hương lượng Mà mắt thường có thể thấy được Kéo hư không thẩm thấu hỏa ra Ở thanh liên chung quanh một trận Sau đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia năng lượng Nhắm vào tiêu viêm mạnh mẽ tiến tới Sau khi đi qua Màn hào quang khí bổ xanh do thanh liên phát ra Nhanh chóng bị thanh lọc một lần nữa Sau đó mang theo một chút tinh thần lực lượng Từ trong thân mình thanh liên theo từng nhịp tiêu viêm hô hấp tiến vào trong cơ thể. Đoàn năng lượng vừa tiến vào cơ thể đều dễ dàng bị tâm thần tiêu viêm. Dựa theo công pháp lộ tuyến nắm trong tay vận chuyển một vòng, trong đó có chút ít tạp chất năng lượng hoàn toàn bị tinh lọc. Sau cùng còn lại một chút tinh thuần năng lượng mới nhập vào bên trong khí tòa. chậm rãi hấp thu năng lượng từ ngoại giới. Sau một lúc lâu, mãi cho đến khi hết thải bình thường, tiêu viêm mới hơi hé ra, ngón tay đột nhiên búng nhẹ, một quả tam văn thanh linh đan đang giữ trong hai ngón tay, theo một cỗ xảo kình bắn vào trong miệng. Tam văn thanh linh đan vừa vào miệng, ở ngay lúc tiêu viêm còn chưa kịp phản ứng, đó chính là nhanh chóng thành ba cỗ cường đại, càng vô càng tinh thoạt lặng lựa. Giống như là dòng chảy của sông theo ít hầu Một đường mạnh liệt ập xuống Sau đó cuộn lộ dít lên Tiến nhập vào trong kinh mạch Ngày tức thì Khi ba cỗ lòng lượng tiến vào trong kinh mạch Bàn tay của tiêu viêm vẫn duy trì kết ấn tu luyện Đột nhiên run lên Hắn phát hiện Ba cỗ lòng lượng Vào giờ khắc này có hai cỗ Trong dây lát Phong xuất ra một độ ấm có thể so với ngọn lửa đang nóng cháy, mà mặt khác, một cỗ năng lượng màu trắng bỗng nhiên thay đổi lạnh lạnh, như băng giống như là một khối băng bình thường. Nơi luồng khí lạnh đi qua trên vách kinh mạch, tự nhiên xuất hiện một lớp băng xương mỏng manh. Như vậy, đột nhiên xảy ra lúc lạnh, lúc nóng, trực tiếp làm cho tiêu viêm trở tay không kịp. Thiếu chút nữa làm cho trạng thái tu luyện phải dừng lại, bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh, vội vàng ổn định lại tâm thần cắn răng chịu đựng đau đớn quay dị. Mà cảm thụ kia nhiệt độ không đồng nhất của ba cỗ lăng lượng, hắn cũng mơ hồ hiểu được một ít, ba loại lăng lượng này đích thực không phải là chính mình ngày đó luyện chế được sử dụng ba loại ngọn lửa sao? đây này, cái gọi là tam thanh linh đan. Nó chính là đem ngọn lửa lực lượng hấp thu truyền vào, sau đó tương tự với năng lượng ẩn chứa trong bản thân mô phỏng như bản thân người chế sao. Trong lòng có chút giật mình, điều viện tâm thần nhanh chóng chìm vào trong cơ thể, tâm niệm vừa động bên trong. Khi toàn một cỗ đấu khí mạnh liệt màu xanh theo kinh mạch bóng mạnh ra. Cuối cùng, tại một chỗ trong kinh mạch cũng cùng trang văn trang linh đan năng lượng phục hăng và trợ lại điêu. Thịch thịch, trong cơ thể truyền ra áp tanh rất nhỏ chậm độc, huyết hầu có tiêu viêm, lúc này cũng dấy lên một tiếng, trên mặt hiện lên một bộ màu đỏ, thủ ấn thay đổi, tinh thần bắt đầu mở đường. Ba cỗ năng lượng bị đố khí phóng đi theo công pháp lộ tuyết bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Trong lúc đang vận chuyển bà cố năng lượng một lạnh hai nóng lẫn nhau dây dưa tự nhiên làm trong một lúc có có thể hòa hợp lại làm một chỗ hơn nữa còn thường thường phóng xuất ra lãnh nhiệt bất đồng bộ ấm lặp đi lặp lại nếu sớm biết rằng dùng đan dược tình trạng ảnh hưởng một phần vào ngọn lửa, lúc ấy luyện chế kia hắn cũng sẽ không sử dụng cốt linh lãnh hỏa, cũng sẽ không như vậy rõ ràng. tại hiện tại chịu nhiều đau khổ, tuy nhiên nhờ chủ động, lúc đầu phóng ra đấu khí cũng là làm cho tam văn thanh linh đan dực lực thu liễm hơn một chút, bất quá làm cho ba cố năng lượng hào cục pháp lộ tuyến vận chuyển được một lúc, rồi lại một lần nữa hoàn mỹ dung hợp thành một cỗ. Đực ba loại nhãn sắc năng lượng. Theo dung hợp, năng lượng đột nhiên tăng vọt, nguyên bản năng lượng con chuẩn hư ảo. Hiện tại tự nhiên đã là hoàn toàn chuyển hóa thành chất lỏng với ba màu. Thể tích bành trướng, tiêu viêm thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy năng lượng bên trong truyền tới một tiếng gầm hưng phấn. Nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì trong kinh mạch đoàn năng lượng ba màu trong khoảng khắc giống như hả lưu tinh bay ngang qua và trong kinh mạch mạnh mẽ vận chuyển đứng lên. Ngay tại lúc tiêu viêm kinh hãi đang chuẩn bị toàn lực khống chế, ba màu năng lượng lại là đột nhiên run lên chí thấy vô số lăng lượng giống như là rất nhỏ từ trong phân hóa mà ra, cuối cùng, trong khi tiêu viêm kia đang trợn mắt há mồm, chỉ chằm chú thì bốn phương tám hướng dọc theo kinh mạch trong thân thể mạnh liệt mà đi, thậm chí một ít kinh mạch tiêu viêm trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua cũng là bị đạo lăng lượng này lung tung va chạm bất chấp mạnh mẽ tiến vào chếch chán chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh khói miệng của tiêu viêm đột nhiên vừa giật khuôn mặt cũng biến đổi ngay lúc này tất tề quặn vẹo lên hơi lạnh từ trong hàm răng thầm thấu ra trong cơ thể vô số cỗ năng lượng lấy một loại thành thế như trẻ tre dã man bọt quào với ít kinh mạch nhỏ bé của tiêu viêm năng lượng giống như con sông tại Xung quanh có gào thét cố vượt qua kinh mạch. Lúc này, cấp tốc huyết chương, một tia cực kỳ nhỏ vết nứt rạn xuất hiện trên kinh mạch. Trong các vết rạn xuất ra một loại tia quang mang, điểm báo đây chính là kinh mạch chịu không nổi được mãnh lực của chương mà sắp đứt ra. Vết rạn trong kinh mạch dần dần mở lớn. Là lúc Thiêu Ba Mộ năng lượng gào thét phóng qua thật nhỏ năng lượng tại cái đuôi lại là một giải vô số màu trắng chất lỏng chất lỏng mang theo hàn khí nhanh chóng bám vào theo kinh mạch sắp bị cung phá sau đó thẩm thấu và vào theo hàn khí chất lỏng thẩm thấu tự nhiên là bắt đầu chậm rãi thu lại sau một lát vết dạn trên kinh mạch hoàn toàn biến mất chỉ là trước kia thật nhỏ kinh mạch vỗ dĩ có thể cho một chút năng lượng lưu thông đã hoàn toàn biến dạng. Nhìn thấy một màn này, tâm thần của Tiêu Viêm đang chìm trong cơ thể, tuy rằng đau nhức đến mức làm cho tiêu viêm chớp mắt cơ hồ tối đen. Nhưng chứng kiến kinh mạch nhanh chóng dần thay đổi rộng lớn cứng cọ, thì càng làm cho hắn hiểu được kiên trì qua được sẽ đem lại thật lớn vô số lợi ích. Chỉ cần kinh mạch một khi đã đạt thông, như vậy Ngày sau hắn tốc độ điều khiển đấu khí không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh chóng mà ở trong chiến đấu nếu như cánh tay có thể chỉ huy đấu khí tùy ý so với đối phương thì sẽ chiếm được rất nhiều lợi thế lớn. Khi năng lượng phân hóa ra sau khi đem một kinh mạch đạ thông tiếp tục vọt tới trước chỉ nghe một đạo lại một đạo âm hưởng vang lên. Tại bên ngoài tiêu viêm thân thể bên trong lỗ chân lông thoát nhiên vươn ra một cỗ vô cùng nhỏ ba màu năng lượng trụ sau một đạo tiếng vang cuối cùng không lâu thân thể của tiêu viêm bỗng nhiên liên tục run rẩy dần lên bên ngoài thân thể vô số cỗ ba màu năng lượng giống như là suối bình thường phun ra cái này trong cơ thể cũng là hung hãn mạnh mẽ bừng lên trong lúc nhất thời làm cho tiêu viêm vô số lỗ hổng, phún xuất mạnh mẽ, vẹn vẹn liên tục chỉ vài giây thời gian sau đó là hoàn toàn biến mất mà ở lăng lượng sau khi biến mất này các lỗ phun ra thật nhỏ, năng lượng lại là chậm rãi thẳng thấu ra có chút máu tươi máu tươi tích tụ thầm xuống đem tiêu viêm lửa thân thể đều làm ướt đi tố chân lông chậm rãi bắt đầu dần phổi hồi phục bình thường, nhưng mà tiêu viêm lại có thể cảm giác rõ ràng. Mỗi khi hắn thay đổi thành tu luyện kết ấn, những lỗ chân lông đã bị đã thông kinh mạch liền kết lối lại. Nhìn đó là giống như một loại ống thông gió, lấy một loại mạnh hơn, không chỉ 10 lần so với trước kia tốc độ điên vào hấp thu năng lượng từ bên ngoài những kinh mạch li ti trong cơ thể dần dần đình chỉ đau nhất, làm cho tiêu viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể khống chế phân tâm, Nên tâm thần hoàn toàn chú ý đến cách kia một cỗ năng lượng ba màu vẫn còn đang theo công pháp lộ tuyến tiếp tục phóng chạy đi, tâm thần nhìn chăm chú vào cái cỗ ba màu năng lượng dường như là không biết mệt mỏi, tiêu viêm thoáng có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới Tam văn thành linh đan Năng lượng thế nhưng lại khổng lồ Lúc trước từ trong Chủ thể Vẫn hóa ra một phần năng lượng Đem một ít thật nhỏ tiểu kinh mạch trực tiếp đảm thông liên tiếp Cho đến tới Lỗ chân lông ở làn ra tại mặt ngoài Mà cái này bản thể Trải qua nhiều lần công pháp tuần hoàn Vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ luyện hóa được một ít Dựa theo tốc độ muốn đem tất cả hoàn toàn luyện hóa thực sự cần tới khi nào đây? Ai... em muốn hơi tiêu viêm trong lòng thấp giọng nói chỉ có thể sử dụng thanh liên điện tâm hỏa mà thôi. theo thanh âm hạ xuống tiêu viêm tâm thần vừa động khí toàn bên trong giống như một cách kiểu hồ bạc đầy chất lỏng màu lăng ngựa đang xoay quanh trung tâm bắt đầu xoay tròn một ngọn lửa màu xanh từ giữa bung ra dưới sự khống chế của tiêu viêm. Nhắm vào cái kia ba mẫu lòng lượng, khung hăng đánh vào từ phía sau. Hai cái vừa mới tiếp xúc. Ba mẫu lòng lượng giống như là lội nước, đang sôi đột nhiên mạnh mẽ rào động. trường 325 tấn dài đại đấu sư suy ngọn lửa màu xanh cùng ba màu lăng lượng tại trong kinh mạch hùng hãn va chạm hàng loạt tiếng suy suy liên tục không dứt vang lên chỉ thoáng chốc ba màu lăng lượng sục sôi dày đặc cựa sóng lăng lượng từ ngay giữa lời va chạm lan rộng ra đánh mạnh vào trong kinh mạch cái miệng của tiêu viêm một hồi run rẩy, bất quá kinh mạch cực kỳ cứng cỏi, bền vững, vì thế ngoại trừ gây ra vài cơn đau nhức, thì cũng không có bất kỳ trở ngại nào khác. cô lén đau đớn, tiêu viêm điều khiển thanh liền địa tâm hỏa đem ba màu đẳng lượng bao bọc lại. tiếp theo sau mạnh mẽ cầm theo lại một lần nữa thuận theo lộ tuyến công pháp vận chuyển. Ngọn lửa màu xanh bao bọc ba màu lăng lửa dít lên, theo lộ tuyến công pháp đi qua các kinh mạch. Dưới sự quan sát của tâm thần có thể mơ hồ nhìn thấy, tại bên trong ngọn lửa, ba màu lăng lửa đang nhanh chóng sôi sụp lên. Thanh liên địa tâm hỏa không ngừng thiêu đốt, ba màu lăng lửa giống như lung luyện thúc ép hoàn toàn dung hợp thành một khô dịch thể màu xanh, Có chút là màu xám năng lượng Khi nhiệt độ Suốt cuộc dần xuống Bọn chúng dần dung hợp lại sinh ra năng lượng So với lúc trước to lớn hơn nhiều Chỉ có điều Dù năng lượng biến đổi lần thứ hai có lớn như thế nào Một khi gặp phải thành liền địa tâm họa Lại là không quá lớn năng lượng chống cự Ngay sau khi tiêu viêm từ trong lạp linh Điều thêm một ngọn lửa màu xanh Thì sự phản kháng của cực đoàn Năng lượng màu xám cũng từ từ yếu dần Theo sự vận chuyển Từng sợi năng lượng màu nâu Dưới sự thiêu đốt Mất đi dạng tính Chậm rãi thoát khỏi chủ thể Cuối cùng Vị thanh liền điện giáp hỏa hoàn toàn Chuyển hóa thành dạng lỏng chất Năng lượng Màu xanh tinh thuần Rót vào trong xoáy tụ khí tại lúc này dưới sự tiến vào liên tục của đoàn năng lượng chất lỏng năng lượng trong xoáy tụ khí cơ hồ là dùng một cái tốc độ kinh người mạnh mẽ nhanh đầy lên không hổ là tam văn thanh linh đan dược lực dĩ nhiên hùng hậu như vậy nhìn một màn này trong lòng của tiêu viêm vô cùng mừng rỡ hắn có thể cảm nhận được thực lực lúc này của bản thân sắp đột phá bắt tinh giai tầng Dù từ bát tinh đến cửu tinh thậm chí đột phá đại đố sư chữa ngại người à, càng cần thêm một năng lượng khổng lồ Mà cái này dựng lực của Tam Văn Thành linh đan hiện vẫn chưa dùng hết vật nửa. Hẳn vậy là đủ. Trong lòng tính toán một chút, theo viêm tại. Tinh thần tập trung, không ngừng tiêu hào đấu khí, đem thành liền địa đâm hỏa từ bên trong thả ra cuối cùng tập trung nhằm vào luồng lặn lửa màu lâu không ngừng đùng đốt mặc dù điều khiển thách lên địa tâm hỏa làm cho đấu khí tiêu hao chỉ là lượng tiêu hao này so với cách kia lặn lượng do tam văn thanh linh đan đang liên tục không ngừng bổ sung nếu đem ra cùng so sánh thì không đáng để nhắc tới ngọn lửa màu xanh bao vây lấy đoàn màu lâu lặn lượng ở trong kinh mạch nhanh chóng tuần hoàn đi qua lượt tuần hoàn đầu tiên hoàn toàn đem một cỗ năng lượng thật lớn luyện hóa hoàn thành tinh thần năng lượng đều tập trung vào trong xoáy tụ khí mỗi một lần như vậy thể tích của xoáy tụ khí tự nhiên tăng lên rất nhiều xoáy tụ khí lúc ban đầu tích trữ một chất lỏng năng lượng màu xanh chỉ gần như phân thể tích Mà hiện tại, lượng chất lỏng đã chiếm gần 3 phần tư. Cứ theo tốc độ này, một khi xoáy tủ khí tràn đầy, cũng là lúc đạt đến cực hạn của cấp bậc đấu sư. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài của tiêu viêm toàn thân đã bị vô số gợn sóng nhàn nhạt, màu xanh bao phủ. Các gợn sóng màu xanh trên thân thể dần liên kết thành một bộ rán. Một đấu khí sai y, mà lúc này, gợn sóng màu xanh lại là công ngừng vặn vẹo, tự như đang cấu tạo thành tham dò cái gì đó mơ hồ lúc ẩn lúc hiện lúc này đấu khí sai y, nguyên bản vốn thuộc về hư ảo, lại có thể xuất hiện các loại đặc thù giống như vật chất thực tế điều viêm lúc này tự nhiên không cảm giác được cái biến hóa bên ngoài, có được hỗ trợ từ khả năng an thần của thanh niên hắn có thể bất cứ lúc nào vẫn có thể tùy ý duy trì khống chế đối với tâm thần luôn ở mức lớn nhất. Toàn bộ lượng chú ý lúc này đã hoàn toàn đặt tại tụ khí sắp tràn đầy đố khí bên trong cơ thể. Trong cơ thể, xoáy tụ khí chậm rãi xoay tròn ở bên trong chất lỏng năng lượng, màu xanh giống như là nước sắp tràn bờ, bồng bềnh trôi dạt. Tí thời được có thể từ trong cách kia đạt đến cực hạn xoáy tụ khí tràn ra ngoài. Tâm thần của tiêu viêm không dám có chút buông lỏng, chăm chú nhìn vào xoáy tụ khí đang tràn đầy. Kế trong kinh mạch, phần dược lực của tam văn thanh linh Đan, mặc dù đã luyện hóa 3 phần tư, phần dược lực thừa còn lại vẫn thực sự là một cỗ năng lượng không nhỏ tuy nhiên xoáy tụ khí lúc này đã không có khả năng thu làm thêm nữa dù một tia năng lượng dung lượng hiện tại của nó đã đạt đến mức cực hạn nếu mà vẫn cưỡng chế thu làm thêm xoáy tụ khí sẽ gặp phải tình trạng quá căng vỡ hậu quả khó lường cứ động lầu sẽ xảy ra chuyện cho nên hiện tại tiêu viêm nhất định tìm biện pháp giải quyết nhằm tránh cho bản thân rơi vào các loại kết cục vượt qua được là thì thực lực tăng vọt không vượt qua được, một khi xoáy tụ khí vỡ ra, đạo khí phiêu tán xem như trở thành phép vật. Từng ngưỡng thụ qua cái loại đại hộ, cơ viêm tự nhiên tuyệt không cho phép có khả năng lần nữa tái cảm thụ. Chậm rãi thở một hơi dài, tiêu viêm bàn tay kết ấn, lặng yên thay đổi. Tại đây chuẩn bị trước khi đột phá, mỗi một gã đấu sư đều để cho bản thân nhắm lựa chọn tốt nhất chính xác hành động. Đây chính là vô số tiền nhân hành động áp dụng thành công chứng minh đơn thuần chính là áp súc năng lượng khi đã có thể bị áp súc thành cao cấp thể lỏng năng lượng đối với chất lỏng đồng dạng như là bị cô động lại thành một dạng năng lượng cao hơn một bậc Và cái này gọi là thể dắn năng lượng cũng với biểu thị cho đại đấu sư cường giả giải thích cho bí mật triệu hồi ra thực chất đấu khí cải giác. Mà theo bản tay, Tiêu Viêm kết ấn thay đổi, xoáy tụ khí trong cơ thể trước tiên chỉ là trong nháy mắt tĩnh lặng lại. Sau đó, một vòng gợn sóng đột nhiên chập tròn xuất hiện tại mặt ngoài khối đấu khí rồi dao động nhanh dần. Sự dao động càng lúc càng tăng, đến sau cùng hầu như sôi trào xung sục như nước sôi thông thượng. Xì sao đầy bọt khí từ trung tâm của xoáy tụ khí, không ngừng thẩm thấu ra. Chỉ một lúc sau, khi sóng gợn năng lượng liên tục chấn động, nguyên bản xoáy tụ khí đang chậm rãi xoay chuyển, cũng là bắt đầu có vẻ tăng tốc. Gia tốc chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủ. Vẹn vẹn không tới 10 giây thời gian, vốn vẫn ổn định xoay tròn, xoáy tụ khí giờ biến thành một cái điên cuồng quay tròn tụ khí cầu bởi vì tốc độ cao xoay tròn dẫn tới xung quanh thân xoáy tụ khí xuất hiện thêm một vòng hình cầu màu xanh xoay tròn làm phát ra thanh âm u u tại trong cơ thể chậm rãi phát ra những âm thanh này bên trong dường như là có chứa tiết tấu thần kỳ xuyên qua kinh mạch, xuyên qua xương cốt qua từng tế bào, cuối cùng đi qua ra bên ngoài truyền vào đấu khí sai y đang bao bọc bên ngoài kinh thể của tiêu viêm Tại sau khi âm thanh truyền vào trong đấu khí xa y, đấu khí xa y đang biến động, chợt vặn vẹo chậm rãi đình chỉ xuống tới, trong nháy mắt quang mang màu xanh đột nhiên nứt ra, đấu khí màu xanh nhanh chóng trùng hợp lại, hội tụ cùng cả hai loại quang mang hòa lẫn vào nhau, một bộ khải giáp màu xanh với hoa văn hình ngọn lửa ở ngực dần hiện ra, mờ nhạt xuất hiện bao quanh ngoài thân thể tiêu viêm. Xem hiện tại khải sáp màu xanh, dù gần như mới chỉ là hình thức đơn giản, tuy vậy thâm thúy so với vô số hào quang xanh gạt, tùy thời, mỗi lúc tỏa ra năng lượng mạnh mẽ khùng hồn, thực sự là làm cho người ta hiểu rõ. Cơ bản không phải như trước kia, đấu khí sai y có thể so sánh cùng. Tại lúc đấu khí khải sáp hình thành hình dạng cơ bản, tiêu viêm vẫn không hề phát hiện ra, tiêu viêm ở cơ thể lúc này đang trải qua biến hóa kinh tâm động phách, bởi vì dùng tâm thầm khống tâm chế xoay tụ khí làm cho nó xoay tròn tốc độ cao mà vừa phải đảm bảo nó sẽ không xuất quá nào đó cực hạn và đem cái gì thương tổn cho thân thể cho lên Tiêu viêm luôn phải nghiêm túc chú tâm theo dõi, không dám có chút nào buông lỏng. đương nhiên, tại đây hắn vẫn đang cố gắng tận lực duy trì khoản dược lực của Tam Vạn Thanh Linh đan đi vào. giờ khắc này xoáy tự khí đã tới cực hạn, đã không cần bắt nó tiếp tục hấp thu, cho nên Tiêu viêm phải phân tâm đem khống chế chỉ hoãn thanh liên địa tâm hỏa lại. Tuy là có thể đem thanh liên điện tâm hỏa rời đi, đình chỉ luyện hóa thì sẽ không có năng lượng tiếp tục làm thêm vào xoáy tụ khí. Bất quá tiêu viêm không xác định được nếu rời đi hỏa diễn tối hậu có hay không năng lượng đột nhiên phân hóa lại như cũ. Nếu như một khi phân hóa sẽ có đám chưa tinh lọc năng lượng xông vào xoáy tụ khí, như vậy không phải là đẹp toàn bộ xoáy tụ khí mà tiêu viêm có khảm duy trì bình ổn phá lát đi sao? tưởng tượng cái hậu quả một khi bình hành bị phá vỡ tiêu viêm trong lòng có chút rùng mình một cái loại này trải nghiệm hắn đúng là không dám thử hắn một bên không ngừng thúc giục xoáy tụ khí duy trì tốc độ xoay tròn một bên lại là đem dược linh của tam văn thanh linh đan cất cao vây giữ lại không cho nó hoàn toàn tuần hoàn hiện thời tại bên trong cơ thể tiêu viêm không thể nghi ngờ từng giây từng phút đang tiến hành tranh đoạt trong xoáy tụ khí đã tràn đầy chất lỏng lăng lượng tiêu viêm phải tại trước khi luồng lăng lượng đi đến đem nó cô động lại thành một dạng cố định trạng thái Cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể tạm thời ngăn chặn được nguy cơ xoáy tụ khí bạo phá. Xoáy tụ khí điên cuồng xoay tròn đã biến thành một cái bóng mơ hồ màu xanh. Mà theo tốc độ xoay tròn, chất lỏng, năng lượng trong xoáy tụ khí. dùng mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ quỷ dị đang bị giảm bớt dần. Xong, năng lượng mặc dù giảm bớt đi nhưng là tâm tần của tiêu viêm cũng có thể cảm nhận được ở thật sâu trong xoáy tụ khí có một loại vật chất chứa khổng lồ năng lượng đang chậm rãi hình thành rất nhanh cảm ứng được năng lượng thể rắn vật chất đang nhanh chóng hình thành tiêu viêm tâm tình khẩn trương cũng thuận mái một chút tiếp tục không ngừng thúc dục, thời gian chậm rãi trôi qua áp suất tại năng lượng thể lỏng Theo xoáy tụ khí cũng nhanh chóng giảm bớt Toàn bộ dường như là đang trở về Theo lộ tuyến vận hành tốt nhất Bên trong xoáy tụ khí Đang điên cuồng u u xoay tròn Từ từ nhìn thấy đáy của khối dịch thể Làng hượng Một cái tinh thể hình trụ Kích thước chỉ bằng gần ngón tay cái Đột nhiên Tại tâm thần của tiêu viêm đang quan sát Chậm rãi bay đến vị trí trung tâm Của xoáy tụ khí Rồi yên tĩnh bất động Trên đất thể, chợt phát ra vô số hào quang biểu hiện như thông báo cho biết sự ra đời của tinh thể này. Tâm thần có chút kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào lắp trụ tinh thể màu xanh đang đứng yên tại trung tâm giống như là mắt bão. Trong chốc lát, khi tinh thể xuất hiện, hắn đã có thể cảm giác được từ sâu trong linh hồn phát ra sự vui sướng. Vật nhỏ bé này là mối chốt vấn đề. Để việc trở thành đại đấu sư Đại đấu sư cường giả bình thường có danh hiệu Là đấu tinh. Ở trong mắt nhiều cường giả Chỉ khi nào Đến được đấu tinh cấp bậc Mới được xem như chính thức bước chân vào con đường tu luyện đấu khí Cái vật này Mặc dù rất nhỏ Nhưng chính là kết tinh toàn bộ đấu khí của một người Ấn chứa Làm cho người ta không thể tưởng tượng được Vô cùng khổng lồ năng lượng Tâm thần có chút say mê nhìn miếng trụ tinh thể màu xanh vừa mới sinh ra. Xong tiêu viêm còn trước kịp thở nhẹ một hơi, kinh mạch bỗng nhiên truyền ra nhiều tiếng vang, làm cho trái tim giật nhảy lên. Tâm thần vừa động cấp tốc kiểm tra khắp một lượt toàn kinh mạch, khuôn mặt trở lên đại biến, trước kinh mạch vốn tam văn thành linh đàn rực lực cực kỳ kháng cự thành lên địa tâm hỏa không biết vì sao đột nhiên lại lựa chọn hoàn toàn buông tha chống cự mặc cho thanh lên địa tâm hỏa toàn bộ dược lực còn dư luyện hóa sau đó hỏa diễm mang theo đầy ắp năng lượng từ vô số đường gầm rú xoáy vào tụ khí quay trở về sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú vào động năng lượng giống như một cơn hồng thủy vô pháp ngăn cản tiếng viêm trong lòng nổi lên một trận hoang sợ. Nếu để tùy ý cho cỗ năng lượng này tiến thẳng vào trong xoáy tụ khí, đấu tinh yếu ớt mới sinh ra, sợ rằng sẽ bị phá hủy thành một đống lát vụn. Vừa khi đấu tinh bị phá vỡ, tiêu viêm không chỉ không có khả năng tấn giai đại đấu sư, đồng thời thực lực bởi vì năng lượng thiếu hụt mà lùi lại một khoảng lớn. Tất cả chuyện này là di chứng của việc sử dụng đan dược để tăng cấp bậc. Nếu như dựa vào chính bản thân, lực lượng, để thăng đến khi ổn định rồi mới kích phát, đại đấu sư tất nhiên không có khả năng sinh ra tình huống nguy hiểm thế này. Dựa vào ngoại vật, thể chung vẫn có tiềm vật một số nguy cơ có thể hủy diệt chính mình. Tương nhiên, tiêu viêm ngay cả lúc này không có cái tâm tình gì mà để ý đến hệ quả của việc dựa vào ngại quật. Hẳm hiện tại chính là toàn lực vận chuyển tâm thần, công chế thành liên địa tâm hỏa ném cái khối năng lượng này bao vây lại tưởng muốn ném nó cỗ năng lượng này đang tống về đáng tiếc Giờ này năng lượng xông vào quá mức khổng lồ hơn nữa bởi vì do đã được luyện hóa hiện tại cỗ tinh thuần năng lượng này xem như đã gắn ký hiệu xác định thuộc về tiêu viêm cho nên thành liền điện tâm hỏa nhiệt độ cao lung đốt đối với chúng nó mất đi hiệu quả Thử nghiệm nhiều loại biện pháp không có hiệu quả, tiêu viêm chỉ có thể kinh hoàng. Nhìn cự li của cỗ răng lựa khổng lồ xoáy khí càng lúc càng gần, trong lòng thoáng có chút bi ai. Hắn thật không nghĩ bản thân còn chưa tới vân Nam Tông, còn chưa đánh mại lạc la yên nhiên, thì tự nhiên đã hủy diệt chính mình. Trong phật phất, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh mơ hồ trở lại lắp đó, giữa đại sảnh tiêu xa, đối mặt với thiếu nữ thân hình duyên dáng. Với vẻ mặt không lộ ra chút biểu tình Mà trong đại sảnh Mỗi người mỗi vẻ bất đồng Có tiếng cười nhạo Châm chọc, Rồi thì tiếc núi Giận dữ đủ mọi loại vẻ mặt Cuối cùng hướng về một phía Tập trung lên người Một trung niên sắc mặt đang giận dữ Đỏ bự Ta tin tưởng con trai ta Sẽ không phải cả đời là vế vật Năm đó tiêu Chiến cô lén nội tâm đang vẫn nộ do mạnh mẽ thối hôn cứ như vậy quay đi đối với tiêu liên đang quỳ trước mặt nhẹ giọng nói tiếng cười ôn hòa ấm áp chậm rãi vang lên tiêu viêm ngồi xếp bằng ở trên thành liền khẽ cúi đầu cha cảm ơn người thấp giọng nói ra tiêu viêm cổ họng lên phát ra một tiếng giống như khôn thú giận dữ to linh hồn lực lượng ngay lúc này hung hăng mạnh mẽ phát ra Đại chốc lát, khi linh hồn lực báo động trong xoáy tụ khí, ngọn lửa một xích đột nhiên giống như lũy lượn, mạnh mẽ bùng lên, biến ra ngoài cho ta. Như từ trong lũy lửa phun trào, ngọn lửa một xích hung hăng tiến đến, tại cổ năng lượng khổng lồ sắp tiến vào xoáy tụ khí thì mạnh mẽ một đường trực tiếp đệm chúng, ra rìa ranh giới quay trở lại kích mạch. Cuối cùng, một đường liên tục theo các đường kinh mạch bị đã thông lúc trước, đem cái lũy hung hăng tồi ác ném ra ngoài chi chi tiếng vang lại liềm lửa trong phòng thân thể của tiêu viêm rung mạnh một cái phân mười đạo cột giáo lăng lượn từ trong lỗ chân lông bắn ra ngoài tức thời cả phòng mạnh mẽ bao phủ bởi hào quang theo những tinh thể lăng lượn gây hại rời khỏi thân thể trái tụ khí đang điên cuồng xoay tròn trong cơ thể tiêu viêm cũng đậm chậm rãi dừng đình kỳ Thanh lăng trụ tinh thể đằng lựa màu xanh bên trong đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Bên trong phòng, đôi môi mắt chợt mở ra, các tia sáng màu xanh từ trong mắt bắn mạnh. Hai chân điệp nhẹ, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, giống như nhìn qua ánh mắt khí thế so với ngày hôm qua đã trở thành hai người khác nhau. Thành công rồi, thở mạnh ra một hơi dài, cảm ứng được trong lòng có một cốt xúc cảm chưa bao giờ có. Từ việc thấp giọng nói một tiếng, trên mặt không che dốc lộn ra vẻ mừng như điên, như đã chút được gánh lặng cười thật to, tiếng cười tại chắp phòng không ngừng vang lên, tại tiếng cười tựa hồ có một đạo giả lua tiếng vui mừng, nhẹ vang lên chật biết mất. Trường 326 Phó Thác Trong phòng, tiếng cười to chậm rãi tiêu tán, cảm ứng trong cơ thể là một cỗ lực lượng vô cùng bao la. Tiêu viêm khóe miệng, khẽ nhếch lên một cái khi biểu hiện lụ cười hài lòng. Quyền đầu chậm rãi lắm chặt, lồng đậm thanh mang, nhanh chóng bao trùm ở mặt ngoài nắm tay. Thanh mang u ám sâu xa, vòng màng như mũi nhọn dần dần hiện rõ ra hai chân hơi mở ra, tiếp viên bản chân bất thình lình đạp một cái về phía trước mặt, thân thể giống như một loại di hình hoán vị. Trong nháy mắt xuất hiện tại cách vị trí bên trái khoảng 1 thước, quyền đầu xem lẫn một cốc kình khí cường hãn, khiến cho người ta hít thở không thông, cùng hàng lệ trước mặt một căn phòng hình trụ thật lớn. Thình thịch, lớn tiếng vang lên một gỗ bay tứ tung, Tiêu Viêm khẽ nghiêng đầu, nhìn thằng ở giữa căn phòng hình trụ rõ ràng là trực tiếp bị quyền đầu kia trọng thủ xuyên qua. Nghe giọng cười cười chậm rãi rút tay về, để lại một lỗ trống rộng cùng với vết lứt thật sâu ở phía sau căn phòng hình trụ. Bàn tay thoáng khom lại, tiêu Viêm ngón tay uốn cong, nhàn nhạt thanh mang ở chỗ đầu ngón tay phách pháp. Một lát sau, ngón tay nhẹ bắn ra, Thanh sắt kình khí giống như là một mũi tên nhọn từ trong ngón tay thoát ra, đem một cái bình hoa trên mặt bàn đánh cho nát bấy. Đấu khí ngoại phóng. Nhìn vào bình hoa đã bể tan toàn, tiêu viêm cười khẽ thốt. Với cấp bậc đại đấu sư này, đấu khí rốt cuộc có thể đi ra khỏi cơ thể mà không bị giới hạn ràng buộc về thể chất. Cùng người khác chiến đấu lại là một lợi thế lớn hơn. Ánh mắt chậm rãi, ở trong căn phòng quét quanh một vòng, tiêu viêm bàn tay phất lên một cái, đem thanh liên tọa thu về trong nạp xới. Bàn tay vung lên, một cỗ kinh khí đem cửa sổ mở ra. Nhìn thấy ở bên ngoài, sắc trời đã sắp tới gần buổi chiều ta. Hắn thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tiêu hao thời gian lâu như vậy. Đứng bên cửa sổ, Tiêu Viêm chợp ngâm một hồi, vừa định ra ngoài thì ngoài chính là truyền đến tiếng cười của Hải Ba Đông. "Xong rồi chứ?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cười đáp lại. Đấy thực lực của Hải Ba Đông, hiển nhiên có thể rõ ràng cảm giác được trong phòng, năng lượng dao động dần dần đã hồi phục. Tiêu Viêm sau khi lên tiếng trả lời, cửa phòng bị đẩy ra, từ phía Hải Ba Đông, lão cười tủm tỉm nhìn xung quanh rất nhanh dừng lại trên người Tiêu Viêm ánh mắt có một chút ngạc nhiên nói, xem khí tức của ngươi, dường như đã tiếp cận tới đại đấu sư. tiêu viêm khẽ gật đầu, hắn khi vừa mới thăng cấp xong, khí tức thu liễm còn đơn giản có chút không hoàn mỹ, vì vậy trong mắt loại cường giả như hải ba đông hiển nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra thực lực lâu sâu. hải ba đông vất vắt chỏm râu nhìn kỹ ánh sáng xuyên qua xuyên lại trên người tiêu viêm. Ánh mắt bỗng nhiên biến thành có chút quái dị, thoáng ở giữa lông mày, có chút nhíu chặt lại, một lát sau mới nói. Xem ra đây mới chính là sức mạnh thực sự của ngươi, phải không? Trong lòng khẽ đập mạnh, đôi mắt như hư nhược không tự chủ chấp một cái, tên viêm nhìn trọng trọng hải bên ông cũng không trả lời. Ha ha, ta liên tục cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì ngươi không dùng đến 20 tuổi, cho dù là từ bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy. Cáng cự lại đấu hoàng cường giả A. Hải Văn Đông khoát tay áo một cái, như ra hiệu cho tiêu viêm không cần phải khẩn trương. Lão nói tiếp, ta nghĩ trong cơ thể của ngươi có thể tồn tại lực lượng cực kỳ cường đại đã bị phong ấn thì phải. Đó hẳn là lý do ngươi lại có thể sử dụng cùng đấu hoàng cường giả chiến đấu chính xác là người phụ thuộc vào cỗ lực lượng này người không cần phải lo lắng chính là mỗi lần người biểu hiện thực lực ra bên ngoài ta cảm thấy từng bước từng bước tăng trưởng cho nên mới có loại suy đoán này ha ha bất quá hiện tại xem ra ta đoán có vẻ có chút chính xác hải ba đông hướng về phía tiêu viêm cười cười mặc dù không phải lực lượng thực sự về ngươi nhưng mà ngươi lại có thể khống chế sử dụng nó. Vậy, cho dù là đấu hoàng cường giả, cũng sẽ đối với người phát sinh kiên kỵ. Trong thế giới này, miễn là người có sức mạnh thì có thể giành được sự tôn trọng và đối xử bình đẳng. Không ai bận tâm điều đó bị coi là loại vũ lực. Đến tuyệt cùng là từ nơi nào. Cho dù đó thuộc về ngươi, tất cả mọi người chỉ tập trung vào một điểm. Đó là người đến tuyệt cùng thực sự có hay không năng lực. Tiêu viêm lặng lẽ gần đầu Mặc kệ lực lượng này thuộc về ai Cũng có thể dùng được miễn Ai đủ khống chế nó Như vậy hắn sẽ là Chủ nhân của lực lượng đó Mà hải ba đông cũng phi tưởng hiểu rõ điệp này Cho nên Cũng chẳng quan tâm truy rõ nguồn gốc Cỗ lực lượng của tiêu viêm Lão để ý chính là Tiêu viêm ở lúc sinh tồn sẽ sử dụng Cỗ lực lượng kia Có thể cùng lão chống đỡ không chênh lệch À, hà ha vừa rồi ra ngoài thu được một cái đồ vật này đây Nhìn vẻ mặt của tiêu viêm Hải Ba Đông khôn khéo đưa điều này Làm chủ đề mới làm cho chuyện đúc lẫy trở thành quá khứ Bất thình lình từ trong lòng Lấy ra một tín hàm vân khí trắng Được làm bằng phong cách kỹ thuật rất cổ xưa Ở mặt ngoài tín hàm vẽ một đám mây trắng Một thanh trường kiếm chặn ngang Đang xuyên qua vào bên trong đám mây kiếm khí ác liệt Vân Nam Tông nhìn đồ án đặc tủ kia, tiêu viêm nhướn đầu, nhọn lông mày kinh ngạc nói: Hải Bá Đông gật gật đầu, bắt đầu đang dương cao tín hàm nói: là Vân Nam Tông mở một ít thế lực ở đế đô cùng với một ít cường giả, mời ngươi hẳn có thể đoán được, đây là bởi vì ngươi ngày mai và Lạp Pan yên yên gặp nhau, những điều mà bọn họ gọi là kết thúc duyên phận và nằm trì ước. Vân Lam Tông hiện tại đang mời người có danh vọng ngày mai đến Vân Lam Tông. Ta nghĩ đây chỉ sợ là đều vì nạp Lan Yên Nhiên tướng tông chủ tương lai này mà vô trương thăng thế. Nếu là thắng, không chỉ ở Vân Lam Tông, cho dù là đối với bên ngoài danh vọng sẽ được tăng lên đáng kể. Hải Bắc cười lít mắt nói. Vân Lam Tông cũng không tránh khỏi quá mức kiêu ngạo. Nếu là Yên Nhiên thua, mất mặt chính là ai? vậy vân vân cổ ốc chắc là bị đánh cắp tiêu viêm cười lạnh nói có lẽ không thể nào giật thoát được chuyện thú vị lúc này đâu theo như ta được biết vân vân lúc này chỉ sợ không có mặt ở vân nam tông Hết thảy mọi sự đều do các trưởng lão của vân nam tông chủ trì hải lão đưa song tím hàm rồi buông tay nói không ở vân nam tông ba làm gì ước lệ đối với làm đan yên nhiên mà nói vô cùng quan trọng vào những lúc như thế này nàng là lão sư lại vắn mặt nghe vậy tiêu viêm sực sốt ngạc nhiên nói hình như kể tận từ lần trước chúng ta tại diêm thành sau khi gặp phải hai gã đấu hoàng thần bí cần giả kia vân vân cùng gia lão đã từng đuổi theo dựa theo lời lão già dịch đó kể lại lúc đó ở tại chỗ chúng ta chiến đấu nick xác giống như tìm được một vật gì đó hẳn là cùng hai vị đấu hòa cường giả kia có liên quan thì phải cũng chỉ có loại cường giả này mới có thể làm cho vân vận để ý đến thế hải ba đông trầm ngập nói có chút gật gật đầu tiêu viêm trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhỏ một hơi nếu như vân vận không hề ở vân Nam tông vậy mối nguy hiểm ở chuyến đi này đương nhiên giảm bớt đi nhiều bất quá theo như ta suy đoán nàng hẳn là đã Sẽ sớm quay về Chỉ sợ cũng khoảng thời gian Hai ngày sẽ trở lại Vân Nam Tông Dù sao Nàng đối với yên nhiên cũng rất là Coi trọng cho nên Người sau khi hoàn thành cái ước định kia Không nên đưa lại quá lâu Ở Vân Nam Tông Nếu không thì Tới thêm một làng vân vận Sợ là sẽ xỉn ra những điều Bất ngờ Hải bà Đông nhắc nhở nói Tiêu viêm hơi hơi gật đầu xây người ngắm nhìn sắc trời hoàng hôn dần buông xuống ngoài cửa sổ trầm mặc một lúc lâu sau đó hướng về phía hải ba đông chào hỏi một tiếng một mình ra khỏi quán trọ đứng trên đường phố ở cuối dòng người cuộn trào mãnh liệt thở ra một hơi chậm rãi theo dòng người bước về phòng đấu giá đặng mễ nhĩ bước vào ở giữa phòng đấu giá vừa khéo gặp nghĩa phi đang đi ra tuần tra trong đại sảnh Hai người gặp nhau không khỏi cười cười, người trước không ngại cười bỏ trường y bên ngoài, lại đi theo cùng tiêu viêm, làm cho thu hút ánh mắt toàn trường quan tâm đến thân ảnh hấp dẫn mê người. Cuối cùng, ở phòng đấu giá, tại lầu 2, tựa vào trong cửa sổ giữa một phòng yên tĩnh, nhàn nhã ngồi xuống. Từ trong tay thị nữ đỡ lấy ấm trà, sau đó đem ả đuổi ra ngoài. Nhã Phi tự mình rót đầy một ly trà cho tiêu phiêm, sau đó tựa vào bên trên chiếc tràng kỳ mềm mại, ngồi xuống. Hai cánh tay duỗi cao thì không được dẫn ra tân thể một chút. Ở giữa vòng eo thắt lại tinh xảo ung dung cầm bào như da, đụng rõ một bộ cực sung mãn kia. Ngày mai liền phải đi Vân Nam Tông À, Ngọc thủ lần chiếc cẩm thập ngát. Nhã Phi ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, Bằng tuyết tinh trong suốt nhìn qua kể lại giống như bề dưới dòng phòng đấu giá thuận miệng nói đem chén trà nhấp một ngụm nhẹ tiểu viêm khẽ gật đầu "Ai, ba năm thời gian chẳng mấy chốc liền đi qua, tiểu tử trước đây cũng trưởng thành rồi a." Nhã phi quay đầu đi đến Nhìn chăm chú khuôn mặt bình thường, còn trẻ kia một lát sau, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ bỗng nhiên lộ ra vẻ ứng hồng hẹn hẹn nói, ta có thể tạm thời gỡ ló xuống được không? Tiêu viêm sửng sốt, toán có chút do dự, ngón tay điệp vào trong chén trà, ở chỗ cách gỗ hơi hơi di chuyển, lướt qua, chợt đem hé ra tấm da mặt nhẹ nhàng tháo xuống. tấm da mặt bóc ra bộ mặt bình thường biến mất không thấy thay vào đó hé là một khuôn mặt tuấn tú ở giữa lộ ra vài phần khí chất nhàn nhã tại trên khuôn mặt tuấn tú nhã phi còn có thể mơ hồ nhìn thấy phần hình dáng của thiếu liên non lớt lúc trước đôi mắt đẹp chớp chớp không nháy nàng chăm chú nhìn vào đôi con ngươi đen như mực cho dù đã trải qua ba năm khổ hạnh lại vẫn như cũ, y nguyên. Bây giờ đẹp trai hơn một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Áp tì ngọc thủ mười ngón tay giao nhau, cánh tay đặt lên bàn, cằm dán sát ở giao lộ các ngón tay. Đối diện với tiêu viêm cười dài nói, cười khẽ mỏm mập diện mạo vốn che giấu đã lâu. Đốc này tiêu viêm thoáng có chút cảm xúc. Sau khi kết thúc chuyện tình cảm ở Vân Lam Đông, ngươi dự định đi đâu chưa? quay về tiêu gia à, nhã phi mỉm cười ra hỏi, phải quay trở lại một chuyến, tiếp sau thì sẽ đến Già lam học viện, Già lam học viện sao? nghe vậy nhã phi sửng sốt, dường như chợt nhớ tới cái gì nhẹ giọng hỏi, là tìm huân nhi phải không? những cái này đều là có nguyên nhân, tiêu viêm cười cười, hắn cúi đầu uống một ngụm nước trà. Vẫn chưa nhìn ra vẻ thất vọng của Nhã Phi thì trên khuôn mặt lụ cười đã lóe lên làm mất hẳn. Người hiện tại cũng chính là người lắm thực quyền của mấy đặc nhí gia tộc. Ta nghĩ, nếu như đến lúc ta rời đi còn muốn phiền toái người trông nom hỗ trợ một chút cho tiêu gia cái ân tình này, nếu ngày sau ta sẽ báo đáp. Tiêu viêm đang cầm chiến trả nghi hoặc một chút mới đem mục đích lần này tới Nhã Phi nói ra. Mặc dù giữa đế đồ những người được công nhận không thiếu người có thực lực Đủ để so với Nhã Phi Bất quá hắn duy nhất chỉ tín nhiệm Nhã Phi mà thôi Hồi báo Như thế nào hồi báo? Nhã Phi còn mắt sáng nụ chuyện, cười dài, nói Ách Tả bàn người, sự tình còn chưa có bắt đầu Người đã muốn yêu cầu hồi báo Tiêu viêm khóc cười cũng chặt xong nói Hơi hơi bỉu môi Nga phi quay đầu lại dựa lưng vào chiếc ghế chàng kỵ mềm mại, cặp đùi thon dài Bắt chéo nhau lộ ra một đoạn trắng như tuyết đường cong, nói: Ai biết người lần này rời đi khi nào đã trở về? Lần trước đi là một cái gần hai năm, lần này đi sợ là càng lâu hơn. Tiểu viêm cười cười vẫn chưa có phủ nhận mang chuyện này ra thành đầu để câu chuyện tán khấu để xóa bỏ đi khoảng cách. Dù sao từ đó đã mang lại cho Nhã Phi một chút khó khăn, nhưng Tiêu Viêm biết nữ nhân thông minh này sẽ giúp mình. Hai người lại lần nữa ngồi ở một chỗ rất lâu, thằng đến khi ánh mắt nàng chậm chạp bò lên trên viên cát tại bầu trời, Tiêu Viêm mới chuyển thần đứng dậy cáo từ mà đi. Trong một căn phòng yên tĩnh trống rỗng, một gã nam tử đã được tôn trọng ngồi trên mặt bàn hình chữ thập. Thỉnh thoảng ánh mắt rực cháy về. Ấn chứa vẻ hiệp ác, vẹo đầu hướng về nữ nhân quyết súc đang dựa vào cửa sổ thủy tinh một lát. Hắn cực kỳ ghét ghét. Lúc trước, vị kia diện mạo bình thường trẻ tuổi cứu điên, bởi vì tết tiểu tử, tử lọ có thể tìm được. Như vậy thân mật với trái tim, Của lòng ác nói chuyện với nhau Dựa vào cửa sổ nhã phi nhìn xuống phía dưới Chậm rãi đi ra một thất ảnh cao ngất Một hồi lâu múc đó Khách thở dài một hơi Mặt cười đẹp đẽ mở hồ Có chút ảm đạm Hy vọng người có thể thắng lợi Hôm sau Vầng thái dương hiện lên Đột phá Bình tuyến chói buộc nhảy ra ngoài Trong cái mắt ấm áp sương quang chiếu khắp đại lục rộng lớn bên trong phòng cả thanh niên chậm rãi đem tấm da mặt cái trên khuôn mặt kéo xuống dưới đem nó bỏ trong nạp giới từ nay về sau thần vận nhàm kiều tạm thời có thể thu hồi hắn hiện tại đã có thể gọi là tiêu viêm cởi ra luyện dược sư trưởng bào phía trên thân thể một kiện bào phục màu đen thâm thúy khiến cho tiêu viêm cái loại khuôn mặt tuấn tú có một cảm giác bí ẩn nhiều hơn Dùng nước lạnh rửa qua khuôn mặt Tiêu viêm ngược đầu Xem trong gương lộ ra gương mặt trắng nõn Tuấn tú, ưu nhã Hắn hiển nhiên cười cười Tay phải phẳng phiêu tho ra ngoài Nạp dưới hào quang lóe ra huyền trọng xích thật lớn Chiều cao như tiêu viêm đột nhiên xuất hiện Bàn tay nắm chặt lấy cán thước Thân thước lật màu quay vòng Kinh khí mạnh mẽ hấp bách Nổi lên một trận gió nhẹ ở trong phòng cùng với đạo tiếng vàng rất nhỏ hắc thước to lớn đã bị cắm chéo lệch trở lại phía sau lưng vỗ nhẹ về bàn tay tiêu viêm đẩy cửa đi ra khỏi quán trọ sau đó không có kinh động bất kể là và bước chân không nhanh không chậm theo hướng nhai đạo ra khỏi cửa thành đứng ở cửa thành hướng về một sườn núi cao ngẩng đầu nhìn chăm chú chỗ xa xôi đỉnh núi tuyết trắng vĩ đại sừng sững mà đứng Mờ mờ ảo ảo phát ra âm thanh kiếm minh, phóng liên tận mây trời.